Võ Minh Thần vọt ra bờ núi, dòm xuống không khỏi thất kinh, Thách quản kinh sắt ngựa, chó từ chân núi chạy túa ra ngoài thùng, sau lưng là một đàn sải cứu đông như rời. Nhưng ngay khi đó, bên kia thùng lũng hẹp lại xịt vào ra một đoàn nhân mã, cờ quạt tàn tán rực rỡ tránh ngay trước mặt của quản kinh. Kinh hoảng hốt chạy xé về mẻ đầu núi, võ đứng trên, nhưng sải cứu phía này đang ảo tới. Trời ơi! Quỳnh nguy rồi! Cả Tây sắc đồng âm Cùng rượt bắt. Võ rút phăng cây súng dù định bắn chặn Nhưng ngày khi đó Tây gầm Đã bước tới bên ôm giọng mà nói Phải người nhà không Để ta cản cho kèo này mới tốt Lời vừa dứt y đã thả Lia lịa vào họng kích pháo Và cạch bùng một tiếng Liên bốn năm phát nổ Trước quân Tây sắc đồng âm Tùng đất cát Quả nhiên người thú chạy xé xa ra Có bầy xài cứu hung tợn cứ trồm tới, bị bắn nổ tan xác như bầy ngóe. Nhờ vậy quản kinh đủ thì giờ dẫn ngựa, vó, bọt chạy lên núi. Nhưng khi võ Minh Thần chạy xuống lưng chừng, đón quản kinh cùng ngựa, chó vượt lên ngọn, thì đàn xài cứu đã men sát trần núi, vọt trồm lên, định táp lùi xuống, tình thế hiểm nghèo vô cùng. Mày tầy gầm đã kịp thời nhà đạn kẻ dọc đường tiến của lũ sơn cầu, nên chúng không sao trộm tới nổi. Nhờ thế, người vật lên hẳn được đầu núi. Ngó xuống, cắp nữa còn thùng lũng đầy chó sói và từng nẻo rừng quỷ mắt đỏ vẫn kéo đến từng đàn từng lũ, lố nhố như rơi. cơ nào đội đó rất có trật tự, con nào cũng hết móm nhà nành, múa vuốt tru lên vang động, chỉ trực liều mạng, kéo rốc lên vổ người, coi mười phần hùng tợn nhìn sang thung phía tả lại đầy bóng tàn lọng, nhân mã, lính cổ, lính kim xẹt ngang xẹt dọc, gầm đào súng ống tua tua, hết sức ủy mãnh. lính đông âm quần tì sắc đều trâu đầu vầy lấy ngọn thớt núi thác, hai bên còn gầm kè nhau như hai bầy thú tranh mồi. ngày lúc đó bỗng có tiếng âm âm nhọn sắc vọng lên, nghe gai rợn như lưỡi dao nạo vào mặt nữa. Một khẩu kích pháo dám thả đạn ngăn cả đàn thú binh của Ma Vương Tây Sắc, phải tay gầm trên đó không? Loạt óc sao dám liều mạng phạm tới Ma Vương? Tiếng ngọn vừa dứt, phía tả thung vụt cất lên một tràng âm thanh quái gở, chuyển hàng chục thứ tiếng nam phụ lão ấu, kinh thổ tây tàu mán mèo, không khác cả chợ người chó miệng lên hét đến điếc cả tài chưa thấy mặt đã nghe tiếng kích pháo nổ ầm phải tây gầm chăng rừng sâu gió lạnh ngồi thổi kèn đám ma buồn như trà chết một khối trắng xóa như tuyết băng vôi tỏa phải nam kim khớp ngồi trên chăng quỷ tây ma nam súng ngơi gầm kèn ngơi khóc mặt sức khóc gầm chuyện vô can sau ngày vào phá đám nam khớp hỏi võ minh thành trai điện nhà ngơi chết rùm ta chứ chàng cay gật đầu Sao không, nhưng ngu mỗ chép có lẽ chậm lắm, nhanh cũng mất nửa ngày, nếu cần ngu mổ sẽ ở đại vùng này thêm một buổi, chỉ phiền một nỗi tây sắc đồng âm, chắc chúng chẳng chịu đứng dưới núi đâu. Nằm khấp cười khan. Coi hình nét trong này, phải tay vẽ giỏi chép mới đúng được. Thôi, để ta chép lấy vậy, nhà người chắc cần đi ngay đấy. Vâng, kẻ cũng gấp nhưng cứ xong việc tiên sinh đã và cũng còn trực dưới kia cơ mà dưới tùng lũng bỗng lại có tiếng tru ma âm có một đàn hơn 100 con sơn cầu chạy như gió sang bên kia giữa đàn sơn cầu có một hình hồng cầu quẩy to lớn lông vàng như tơ bơm sư tử mặt hướng lên ngọn núi khác chạy giật lùi hai chân nhanh như tên bắn minh thần trọt bột đó tây sắc đó nam gấp gật đầu Ta gặp một lần mười năm rồi Tây gầm giữa ống dọm lên chiếu theo Hình sai cứu vàng đã xẹt biến vào trong bụi lá Quỷ phương tây trợn mắt Ôi ta, bùa nhàn sắc thượng dù đất bắc khét tiếng hào hòa phòng nhã Đà sát đa tình là một con chó sói thật ư Ta vẫn tưởng dân gian đồn chuyện hoang đường Hay là một con quái vật nhân cuồng tặc nào đó Đội lốt sai cứu Nếu là người đội đốt lại dễ trừ diệt Đây nó lại là chúa sói thành tinh, có sức phi phàm súng cường không chạm nổi. Nó lại là con tinh mẫn hơn cả loại ma quỷ mới nguy cho thiền hạ. Võ Minh Thần vừa dứt lời, bỗng phía tả từ chân núi chợt vụt ra một cáng gấm, tứ phía có tre tàn tảng tán tía, dẹt đi như mũi giáo phóng, thoáng đã là vút sang bên kia thùng, quất giữa hòa lá quần ra, đuôi càng mảnh gấm phủ vén tốc lên mấy gàng tay để lộ cả một góc lòng càng. Không người, quan kinh trò kêu, đồng ngầm thấy, con ma trăm mặt trăm giọng lạ dữ chưa, sao loại yêu ma tinh lại hiện giữa ban ngày? Võ Minh Thần vội đưa mắt ngầm bảo kinh nên giữ lời, nhưng nam khấp đã phát âm lạnh lùng. Thời loạn âm loạn dương, rừng sâu nặng ẩm khí, ma quỷ sống lâu với người thường, mà thuộc khí âm, nhưng nếu nó hấp được nhiều nhân khí, thọ khí thiên hương, nó hiện giữa thành thiên bạch nhật, có gì lạ lạ? Biết ai người ngợm tả ma, mà đâu chắc chúng là loài ma. Như ta chẳng hạn, các người cũng có thể tưởng ta là ma tình được chứ? Hai thầy trò minh thần nhìn nhau cũng kinh nghi thẩm nghĩ. Hình tuyết ngồi lù lù, không là ma thì là giống gì, không lẽ là quái vật thành tinh như tỷ bà tinh thạch cơ trong tích phong thần. Đang nghĩ vòng vơ, bỗng nam khấp lôi rắc trong mình ra một cây đại phù, bản to bằng cái quạt xòe nằm bẩm, Chẹp lên cây này chắc là đủ đấy. Cầm tay tiện lắm. Nào, bắt đầu, cho mượn cái kính hiển vi đi. Vừa nói y vừa lôi ra một cái kìm khá lớn khẩu bào, mũi nhọn hoắt, đoạn đỡ lấy kính lúp tay gầm đưa, nhét dính vào lỗ mắt, thản nhiên soi vòng lên mà bắt đầu chép. Võ Minh Thần quan sát thấy nám cấp ngồi lù lù, đứng dưới thùng lũng trồng thấy rõ, chàng trai vội bảo, tiên sinh nên ngồi xế vào trong, chỗ này lộ mục tiêu có thể tỉa súng đấy. Không hề gì, chính ta đang muốn bắn trước, còn có gỡ gầy dự, nhưng nó không bắn ngày đâu. Võ lại bảo, chỉ ngại nó bắn vỡ tan vòng, không ăn được nó đạp đổ đấy. Vừa nghe mấy tiếng vỡ tan vòng, nam cấp bỗng giật lên một cái như địa phải vôi, thầy trò võ minh thần chỉ thấy toán một cái, khối trắng đã di động, dòm lại chỉ còn thạch bàn không ướt đầm địa còn nam cấp đã ngồi lù lù sát vách núi phía trong, khuất sau tảng đá, khiến ai nấy đều lấy làm quái gở về thân pháp của ma nam rời chỗ như gió thoảng. Sự nghe rõ tiếng Tây sắc tình quân hét gài gài. a mặt sắt ngu đần sao dám đem bảo vật cho hắn xem, nằm gấp tay gầm, mà vương chúa theo sục mặt khắp mấy dải biển thủy, muốn tròn hòa khí, các người khắc rời ngay đầu núi, mà vương sai quần lên bắt hắn, bằng cưỡng lời chớ trách mà vương. chợt có tiếng ma quân bá diện hét léo nhéo, tầy sắc đầu đã đến lần mi, quả nhân gặp hắn đã mấy tuần trăng, giờ mới tìm lại được, mi quyền gì mà động tới? Tây sắc, nhà mi nên lui về, kiếm món khác, thế gian này còn hai vòng cản khôn nữa, tàn nhường cho mi đó. Tây sắc vội cười thét lên, mà tràn giọng: mi tới số rồi mới đòi vòng điểm huyết, ta lên bắt nó, mi có giỏi thì cứ lên, vào bụng sói, chớ trách mà vườn này độc ác. Tây gầm hô như sấm, phải đó, việc ai nấy làm, bọn mi cứ tính xong chuyện dưới đó đi, kẻ nào thắng lên đầy trời cũng không muộn. Nằm khấp ngồi xó núi, lúc này hình như không buồn để ý chi tới bọn tầy sắc đồng ẩm phía dưới, y cứ soi lúp dòm một vòng chép lia lia, thỉnh thoảng lại phát ra một vài tiếng nghe khoái trá hết sức. Rõ ràng cả thung lũng, trời đất, người vật, quân thủ đã biến sạch, chỉ còn y với những hàng chữ loằng ngoằng khó hiểu. Võ Minh Thần bước lại gần xem, không khỏi sừng sốt, thấy y vừa dòm vừa cầm kim vạch lia lia trên mặt lụa đường kim đi tới đâu thành đường rãnh sâu khoám mà đi rất mau, có lẽ còn nhanh hơn thần cầm bút thảo trên mặt giấy vậy. chàng trai để ý những hình thượng thú, điều, núi non, cây cối, suối khe, hình nào y cũng chỉ vạch liêu liệ một nét luồng hoàng theo đúng đối vẽ nét liền, xem chừng còn khắc lẹ hơn cả bà cao đan dùng mũi châm khắc lên mặt nữa. à, mà nam này quả là trang họa sĩ có hòa tài khắc người. Ý thảo màu thế này, mày sầm tối thì xong. Bèn để mặc y ngồi đó, chàng trai vọt ra mé gành, chiếu ống dõm quan sát, bỗng hơi trột dạ, thấy cả hai cánh quân đông ầm tầy sắc vụt biết đâu mất. Rê ống giòm khắp dưới trên, thấy thế núi dựng đứng giống hình con hạc, uống nước từ cổ xuống đuôi, từ lưng chừng núi lên thành đá có chỗ thoải, lại cũng chưa hẳn tốt trước tại kinh thân, đăng sơn của bọn giỏi võ, bèn bảo tây gầm quản kình bọn chúng lần đâu mất cả rồi địa thế này nếu chúng leo lên phía sau núi rồi kéo ảo xuống đây thật khó lòng mà ngăn nổi. quan kình quan sát thấy lo nhưng tây gầm đã vuốt trâu mà bảo bọn ta ngồi phơi mình chỗ này cốt nhử cho chúng mò lên đó. thầy trò ngươi chớ có ngại dẫu nó có đủ ba đầu sáu tay cũng không lo đàn cầu quẩy quân giặc không ngán, chỉ ngán tây sắc đồng âm thôi. tây gầm vừa dứt lời chợt nam cấp kêu lên. Đồng âm tẩy sắc không ngán, chỉ ngán tạo hóa và trụ cái vòng thôi. Ngọc đặt sống như thế này, chẳng nhiều ngài làm thế nào mà viết nổi chữ tượng hình ly ti như con kiến vào tận ruột ngọc được. Ôi chào, chép hoài mới được có mấy hàng Tây gầm nói vọng vào, mà nam nhà ngươi quên đây là cái vòng càn khôn rồi sao, nhà ngươi mới bảo càn khôn, càn khôn hữu càn khôn, càn khôn đảo lộn. Chủ cái vòng tất là bậc thông thiên quán địa, biết nhiều bí mật, xá trì cách chép chữ trong chuột ngọc. Ngày lúc đó dưới Tùng Lũng bỗng có tiếng tây sắc trụ trú gài rợn. Mặt sắt ta cho người nằm phút suy nghĩ, cả tây gầm nam cấp nữa, quá nằm phút mà vừng chúa cho thú bình lên núi, bọn người xuống, muốn xuống cũng muộn rồi Võ Minh Thần quát vọng xuống, "Tỉnh sói, ta quần mì nên rút về động sói, ta sẽ đi tìm mi." Chận, trận lắm mùa hè tới, giờ ta có việc cần đi, nhưng nếu mì cố theo đoạt vòng, cứ lên đây không cần đợi 5 phút đâu. Mặt sắc ngu tiếc vòng hờn mạng, thần sắc của mì vào bụng của sói vòng ngọc thì ích chi. Ta sẽ đập nát vòng trước khi mất mạng, nhưng đã chắc gì, nếu trong trời đất còn có thiền đạo, ta sẽ tru diệt hết loài xài lang độc ác, tru diệt mì trước. ha hà, hà, thổ rừng ngu! Trận chu tinh bát quái mê hồn của cha con lão tù trưởng bạc còn không cao nổi ma vương, mi sức được bao nhiêu dám tính chuyện vá trời. 5 phút nữa ma vương sẽ lên núi. Rồi im lặng mênh mông trùm thùng lũng, bỗng phía tả lại có tiếng của ma quân bá diện vang âm hàng chục giọng. Tẩy sắc, ngươi không được lên núi trước, thánh quân đuổi theo. Hạn mấy cánh rừng sâu, thánh quần lên trước. Nếu nhà ngươi xua chó làm càn, thanh quần cho tắm nước cường toàn hết. Tây gầm đang trống xuống đứng sau cảnh lá cũng cùng thầy trò võ minh thần dòm xuống thung đúng. Vừa nghe rớt lời đâm âm, tây gầm nảy ra một mẹo nhỏ, quát trỏ xuống như lệnh vỡ. Phải đó, mà trầm giọng nói đúng, cả đông âm Tây Sắc nếu muốn chiếm đoạt vòng ấy, vậy muốn cho tiệm việc hai người cứ tính chuyện với nhau cho xong đã, rồi sẽ nói đến bảo vật sau, bọn ta ngồi trên này đợi không hề gì. Có tiếng đồng âm thét lên, Tây Gầm, quả nhân quyền uy trùm mấy cõi không đánh giặc thuê cho nhà nước Đồng Dương, mi tưởng làm ngư ông thủ lợi, suối ngao cò tranh trương, để dễ làm sao. Tây Gầm giọng hoàng hoàng, tay sắc đâu, còn đợi gì không lên núi mà trầm giọng sợ bóng sợ vía mi rồi đó. không nghe tiếng xài làng chúa đáp đâu, chỉ thấy xào cành đá, bao nhiêu sơn cầu lớn nhỏ biến sạch. võ minh thần không khỏi rợn rợn chiếu ống giòm quan sát khắp rặng núi, khe bảo với tây gầm, hình như nó xua chó sói lên núi, nó có thể vòng mặt sau vượt lên ngọn đồi rồi đổ sườn núi xuống đây để mỗ thử lên ngọn kia xem. vẫn điểm nhiên tay gầm xua tay bất tất nhà ngươi cứ đứng đây đợi nam cấp chép xong chính ta mong nó xua quần thú lên đấy thầy trò ngươi đi đường xa mệt rồi tiện thể ngồi nghỉ ngươi đi không ngại dứt lời bỗng nghe tiếng đồng âm khét lạnh giọng nữ thượng sơn điện tiên chỉ huy chấp lạnh xin vâng mạng thánh quân vạn tuế Kỳ bộ cổ kim nam nữ sửa soạn, có tiếng tử chúa sang sàng lập tức phía tả tung lũng, bỗng có tiếng cổng cua trống dục, ngựa hí quân reo ẩm ẩm, như có đủ tiên binh vạn mã, lẫn tiếng loa đồng rền rĩ vang ầm trong ánh hoàng hôn rừng, rồi từ dưới các tàn cây xòa đặt tiếng súng lên cỏ ngựa cua trầm rập rồi ra tận nẻo cuối thung lũng bỗng nhô lên bóng tàn tán sặc sỡ các khoản ngọn cây đến hài thước một bóng người mặc áo dài đen thắt lưng xanh chít khăn điều vùn nhô lên ngọn lá cao lình khình tưởng chừng đi trên cây người này bắt loa gọi đề thề truyền thượng lệnh miệng loa bằng miệng thúng cái cứ cùa đảo tít nghe như loa gọi dẹp đường cho đám trước đi tấn binh tấn binh quan kình chĩa súng gọi giật chủ cậu hai nó sắp đánh lên võ minh thần chiếu ống dòm tiếng đo vừa hô dứt thì ngay sau đó là hai tiếng thượng đội cho chàng trai hơi dội người ngạc nhiên thấy từ các tàn cây thung tả bột nhô lên khá nhiều lính cổ lính kim tay búa tít súng trận tất cả đều ngất nghẹt vượt khỏi tàn cây như một đội binh đi trên ngọn lá vậy mục tiêu vừa tầm súng ngòn dữ à nổ trước cậu hai võ sùa tay tay gầm vuốt râu cười khà vẻ tác ý hết sức cứ để coi nó dở trò gì đã thầy trò ngươi cứ ngồi xem bữa nay ta làm gọi luôn cả con mặt trầm mặt minh thần quản kình đã biết rõ sức lợi hại của tây sắc đông âm thấy tây gầm đầy vẻ khoái chí như tự tin vào khẩu kích pháo của y hết sức chàng trai khẽ bảo quần người quần thú đồng như trời tây sắc đông âm đi như gió thoảng xuất quỷ nhập thần một khẩu súng thần tốc mấy cũng khó lòng ngăn nổi chỗ tản đứng đây lại chưa quét thẳng cả tứ phía, mẫu thấy làm nòi ngại đấy. Tay gầm cười bí mật, đập hai ngón tay lên hai ngôi sao cầu vai làm hiệu. Ngay khi đó trên tản cây lũ bình cao ngất nghèo vụt biến sạch, chỉ còn người gọi lo hạ đội. lập tức tiếng trống chiêng chuyển nhịp, bọn Minh thần thấy thung tả vò to một đội kỵ binh kim cổ nữa, kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ, khiêng nhiều tấm phên, thang, dày thừng, móc coi như rất có trật tự, không khác một đội binh cận đại chuẩn bị công thành. Quan kinh cao mày lẩm bẩm: "Quái, chúng làm gì thế kia?" Minh Thần quan sát mà kẽ bảo, hình như chúng chuẩn bị thượng sơn đấy, nhưng đầu núi này cao hàng năm bảy chục trước, thằng ngắn kia sao bắt tới? Long vẫn gườm tây sắc, Minh Thần đưa mắt quan sát phía thang lửa, bột bảo phẩy gầm cho sói lên núi không kém sơn dương, tay chắc có thể cho quân bọc hậu hoặc đánh từ đuôi hạc lại. núi này nhiều điểm tựa, mấy tay súng ngắm không dễ gì, ta nên tính trước. tay gầm vẫn ung dung xua tay tiến đại chỗ nam khấp cúi giòm y chép nam khấp phát âm chìm. tượng hình này chắc từ thời thượng cổ, coi như chữ mà chữ quỷ, tụi nó sắp lên chưa. tay gầm vuốt râu vỗ chát vào cây súng lớn, có cái này tiễn chúng rồi riềng tì sắc đồng âm phải cậy tay nhà ngươi mới được món này có lẽ vô dụng với chúng nhà ngươi chép được nhiều chưa chưa được một nửa nhưng nhà ngươi yền trí tụi nó thính hơi lắm chưa dễ gì đưa đầu quân ra ra cho người bắn đầu vừa dứt lời bỗng nghe tiếng quát thượng sơn bọn minh thần nhìn về cánh thung bền tả, vùn thấy nhiều bóng vọt ra cao lêu ngêu trên tản cây. mãi các đó mới hai bọn này toàn đi cả kheo ít nhất có đến bảy tám chục tên, đi chậm không cần gậy trống nhưng mỗi bước dài cả chục thước tây, dập dồn lắc lư, múa tít súng. đội này tiến ra đi lẫn với đội màng phên thang theo tiếng loa gọi, chợt dàn thành hàng ngang, theo hình cánh cung ôm lấy đầu núi, bất thành tay sắc khét lên. A, Tây gầm giỏi lắm, nằm Khấp đang chép vùng bảo ngay. Đó, thấy chưa, ta đoán không sai, nó ngồi tây mũi lính khố xanh khố đỏ rồi. Quả nhiên phía thông tả tiếng Tây sắc kéo về góc rừng, đồng âm nhám bi định ký quân, tham vọng ngọc xua nó vào miệng súng quỷ phương Tây, đội quân mã đông âm đang rầm rộ vượt qua thông dũng bao lấy đầu núi, bỗng nẻo hậu quân có tiếng quát chói tai, quần mã dừng cả lại. Từ phía tà rừng vọt ra một chiếc càng gấm, có tán vàng tán tía trẻ rập Vừa hiện ra đám tản tán, cáng đã chạy phốc lên trước trận, lòng ngoăng lướt trên mặt đất vài mười bộ, lại bắn vọt lên cao còi rất lạ mắt. Cáng của mà trầm mặt. À, tên ma quân này đến ngày tận số rồi, dám cả gan xuất đầu lượt trận trước hỏng súng của tây gầm, để ta thả cho nó một viên nếm mùi kích pháo. Quý Phương Tây xốc áo, quay luồn mũi súng lớn xuống thùng, nhưng Võ Minh Thần đã đưa tay ngăn lại. Khoan, đông âm ẩn hiện như ma quái, càng gầm càng chẳng có gì trong đó đâu, nhưng ngu bổ đã bị hắn đùa đến mấy lần, nã từng cả càng nhưng bắn vào không thấy gì. Tây gầm nhún vai, vỗ lên miệng súng, cùng thấy thầy trò Võ Minh Thần giỏng xuống, thấy chiếc càng cấm có tàn che vừa lướt ra trước trận, bỗng Trong bọn đi theo có năm sáu tên chạy vút lên phía đầu núi, cho bọn minh thần đang trấn trên, chỉ còn cách khoảng bảy tám chục thước Tây, chợt cả mấy tên cùng dàn hàng ngang sát nhau, cuối kho mình hết. Ngược lên nhất loạt, lập tức bao nhiêu cây cả keo ghép đồi vụt theo người chúng, vụt lên nối thành một đoạn, cao ngất nghèo gấp đôi từ trước. Bọn đi cả keo vừa nhô cao, lập tức có năm sáu tên sách thang tre, chạy vù tới giật cạch, nối dài gấp hai, ba lần đặt vịt lên hai vai của tên đi khèo. Bọn này nhanh gọn rằm rắp không khác bọn người máy không chậm nửa khắc. Đến nỗi bọn võ minh thần chỉ kịp thấy loang loáng từng động tác, còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chúng làm trò gì đã thấy cáng gấm tàn tán chạy vụt tới. Nhìn kỹ mấy hai cáng gấm có hai cô gái kiềng cáng và mấy gã đàn ông che tàn tán tất cả đều chạy bộ mà nhanh hết sức. Khi cả bọn cùng tới chỗ thẳng bắc Lập tức nhảy vèo lên bậc thang thứ bảy, thứ tám, và chạy vùn vụt về phía ngọn thang, nhanh không kém gì loài khỉ vượn. Vừa tới ngọn thang, cả bọn lập tức bắn lên không, không khắc đạp phải lỏ xo. Và từ trên cao, cả đám tàn tán càng nhẹ nhẹ hạ xuống, y hệt lũ người cầm u dù, cản gió mà nhảy. Ngay khi đám càng tàn tán vọt lên cao bọn dưới lại sách thăng lướt cả kheo chạy bù về nẻo khác cũng hướng vào ven núi thăng cao vội để đám cáng tàn chạy dưới tới leo nền ngọn vọt bắn lên không cứ thế hết chỗ nọ đến chỗ kia bọn này lao về nẻo quấy gió sát khu Hữu thuộc quần tẩy sắc cuối cùng lại xẹt về chỗ cũ mất dạng sau cầy đá bỗng có tiếng hét vang hẳn trục rậm tẩy sắc nhà tinh báo cho thánh quần biết có quần bạch quỷ ngàn thánh quần thượng sơn là ý chi phía hữu thùng tiếng tây sắc vọng âm mà vương chúa không thích quần người chết uổng tiếng ba ầm cười thét con nhà tinh thì sao ta ư ha ha sao mà dám ví với quần ta bọn pi a già cào ngất trời quần mà vừng vượt trong nháy mắt giá chi dặn núi thấp này đồng âm, ta thấy quần người khiêng vác đồ lên núi còi nặng nề mà bất tiện, vậy để ta lên núi bắt thẳng mặt sắt, xong nhà người gặp ta thì cũng đủ rồi. Tiếng bá ầm hét giận dữ, chúa xài lang nhà tinh mi dám coi thường lính thánh quần thế sao? Hãy đợi dưới thung quả nhân lên xuống sẽ gặp nhà tinh khổng muộn. Hai bên từ hai đầu thung tiếp tục đòi lên núi trước, không ai chịu nhường đường. Quần Tây sắc ẩn kín dương quần đồng âm chập tr ẩn hiện xa xa Tây gầm đứng trên sốt ruột vùng hô như lạnh vỡ bằng tiếng thổ dài giọng vô ích kẻ nào đòi lên trước đã sợ không dám đánh nhau hao lực lượng sau hai tên chúa trùm không đánh tay đồ cho gọn Nam khắp đang mại ghi chép vừa nghe dứt lời tây gầm Nam khắp vùng nói lớn Ôi chào con két con vịt còn bay lên trời Hai đứa đã đánh nhau trí tử, đòi nấu măng, bỏ lò, tưởng không gì ngu bằng. Tẩy sắc đồng âm là phường quỷ quái, khi nào mắc bẹo nhà ngươi. Tây gầm, nhà ngươi cứ lau súng cho kỹ, có việc dùng đến nơi rồi đấy. Bọn võ minh thần chưa hiểu y nói có ý chi, lại không bỗng lại nghe nàm khấp, gọi lớn. Tẩy sắc đồng âm, mẹo các ngươi không lừa nổi ta đâu tay gầm bố trận kín như bưng nhường cho hai lối đi về âm phủ đó tiếc là ta đang bận xem vòng này tây sắc đồng âm các người có tên nào đọc được chữ tượng hình không nếu không hãy về học trước sẽ kiếm vòng đọc sau là hơn lời vừa dứt bỗng nghe tầy sắc hét vang động sườn lầm tiếp theo một chàng tru hú cực kỳ phẫn nộ à thằng mặt sắt ngu nhất cõi trần, sao lại cho con ma khóc đó xem vòng càn khôn? Xem xong nó sẽ cho mi nghe bài kèn đám ma. Tiếng chủ hú kéo lê thê nhọn hoắt đầy vẫn khí. Rõ ràng chúa xài lang chỉ sợ kẻ khác sẽ khám phá được điều bí mật quan hệ trong chiếc vòng kỳ dị. Bõ Minh Thần nghe tiếng quát tẩy sắc bất giác giật mình nghĩ. Nghe giọng của nó, rõ ràng nó đã biết điều bí ẩn tiềm tàng trong chiếc vòng càn khôn. Vòng này. Một bộ bà chiếc, tây sắc tài nghệ đợi hại phi thường, chẳng rõ thuật ma hay quỷ công. Người lịch duyệt như chúa Pi A Gia cũng chưa dám quyết đoán nó theo pháp môn nào. Biết đâu tài thuật của nó như vầng huyết khí tiết ra bao bọc giác thú, chẳng luyện tự bảo pháp môn bí kíp phòng cản khôn chăng Nên nó mới tỏ vẻ cực vẫn vì sợ kẻ khác cùng phát giác ra điều đó trong vòng ngọc. Mà kỳ lạ, Tây Gầm còn có quân sao im lặng như vậy? Tẩy sắc Đông Âm đều là quân xảo, lẽ nào cứ mất thì giờ cãi vã xuông đòi lên trước tên sau? À thì ra. chàng trai vụt đảo mắt lia ống giòm thì khắp thấy ngọn núi đá quanh mình, thình lình quân Đông Âm mất dạng, rồi từ trong tàn đá chiếc cáng cấm xẹt ra mà hét, Tẩy sắc, Tây gầm, nằm cấp, trai điện mà vừng chúa lên bắt vòng xanh theo tiếng hét từ sau lùm cây tung hữu vọt ra một cổ kiệu sơn son tiếp vàng mấy mặt rèm che kín kiệu do bốn con sơn cẩu to lớn ghé vài kiềng hai chân đứng như người ngày kỳ đó có nhiều tiếng sói chu trống dục cầm cua quần rào gỡ hí hai đầu tung lũng phía trước quằn kinh hăm hở hoành ngang cây trùng liền làm lè cà đạn vọt ra bờ đá dậm cảnh đá cười khả khả ôi tụi này ngủ dữ à Kiệu cáng nganh ngang, ngang lượn lờ trước mặt tây gầm. Hà hà, hai phút là tam kiệu cáng, coi đây. Vừa lúc đó, quỷ phương Tây chụp vội một viên quỷ xuống. Tỷ phăng bàn đạp vào một mỏm đá, chút mũi súng vác lên vai, trực thả. Bỗng nghe nam cấp phát tiếng gầm trầm. Quỷ phương Tây, nhà ngươi chê nó ngu, mà nhà ngươi thấy kiệu cáng định nổ đó ư. Ôi, gầm thế không sợ nó cười sao, liệu thổi kèn chào đi, nó kìa kìa. Võ Minh Thần, Quản Kinh thấy hình tuyết nam khấp ngồi trong kẹt đá, đang đuối húi, sỏi sỏi chép chép, không trồng ra, cứ nói như xó. Hai thầy trò cùng tây gầm đều ngạc nhiên nhìn quanh dưới thung, kiệu son cáng gấm xẹt ngang xẹt dọc nhanh như tên bắn, ao ao như sắp tấn công, bất thần lại nghe tiếng hét trên cao léo nhéo hàng chục giọng, đúng tiếng bá diện mà quần. À, xài làng chúa, ta đoán không sai mà, giờ trò hàn tín đánh trần thương định đoạt tay trên đây. Thầy trò võ minh thần giật mình không lên ngọn núi xế tróc đầu, thoáng chiếc cáng gấm hiện ra, sặc sỡ y hệt chiếc dưới thùng, tượng trưng đó là cái phách dưới bốc đền. Sựng lại thấy trên mỏm đá cao chót vót ngang đấy, thụt thò lên hình thù một con hồng cầu quẩy to đớn đi hai chân, lông vàng óng như tơ, bầm sư tử, đúng hình còn tình chúa sải làng tứ túc hồng cầu quẩy, quả hấp tình quần Tây Sắc mà vương. Võ Minh Thần đứng trong đùm cây rậm ngó lên, không ngờ Tây Gầm lại phản ứng nhạy bén đến như thế, tiếng cười của Tây Sắc chưa kịp ngân lên, y thả liền hai trái đạn lớn nhanh như chảy máy. Chỉ nghe cạch, bùng, cạch, bùng, cả hai mỏm đá chọn tẩy sắc đồng âm vừa hiện đã bay phăng đi như có bàn tay vô hình bốc ném xuống thùng đũng. Mỏm đá bay nhẹ đến nỗi, mắt thầy trò võ đều thoáng thấy cả hình đá cùng hình động vật vụt hiện rồi vụt biến mất. chẳng chó có bị đạn pháo trực xạ ném đi không? Mới cách đầy ít phút, võ Minh Thần đã được thấy tận mắt tài trực cả xạ kích pháo kích cực kỳ chính xác của thầy gầm bắn bay luôn mỏm đá hình chó bên kia thùng. giờ lại thấy cả hai mỏm đá tẩy sắc đồng âm đứng bày mất. tâm trạng chàng trai thật là trái ngược. vừa mừng dứt được hai bối nguy lớn trong tiền hạ, vừa lo mất hy vọng tìm ra nguồn gốc thân thế của mình. thề nỗi sót xa không tự thay giết được con tinh thú, chàng trai buột miệng kêu lớn. trời chúng đâu rồi? không đẽ chết tiêu chăng? tay gầm cầm trái đạn cánh quạt gãi đầu trồn sột. Hai con mắt mèo quét trọn ngọn núi, thình đình nghe sau núi, đột dậy tiếng chó tru, người hú vang động, lẫn từng tràng súng nổ đi đẹp, một có tiếng ma âm nhọn hoát cất lên, rõ tiếng tây sắc lẫn cả dọc đồng âm. Quỷ Tây, mì bắn nhanh như máy, nhưng súng ống nhà nước mì không phạm nổi chúa xài làng đầu. Tây gầm, mì bắn trộm lẹ đó, nhưng thánh quân bá âm bá diện đâu có thể bị súng Tây tru diệt hà hà lính tráng nhà mi liệu ngăn nổi thánh quân không võ minh thần nghiêng tai nghe ngóng bùn bào tây gầm nam cấp quần mà quái đã lên sườn núi cả hai đều đánh tập hậu có lẽ chính đồng âm tây sắt mở đường vừa lên tiếng chàng trai đưa mắt nhìn nam cấp thấy hình tuyết khối vẫn còn ngồi soi soi chép chép mềm man như không nghe cả trận núi đang chuyển động ầm ầm như sắp vỡ đồi trần nghe y phát âm Này trai điện, ruột cái vòng này coi vậy mà nhiều chữ tưởng hình như đạn kiến, xem chừng lát nữa mới xong, cảm viện nhà ngươi ngồi chơi đợi bọn ta một chút. Chàng tranh ngó qua mà nói lớn, quần chúng thượng sơn rồi, loài quỷ mắt đỏ vượt núi nhanh hết sức, bọn ta phải rời lên cao điểm mới được. thản nhiên hình tuyết vẫn chép địa địa, trai điện, chúng đánh lộn nhau đó, nhà ngươi chưa biết quỷ phương Tây sao, hắn đi đâu cũng đặt cối say quanh mình. Mấy đứa vượt được, trừ tẩy sắc đồng âm. Thầy trò võ Minh Thần lắng nghe tiếng súng đi đẹp từ hai đầu núi sau, mỗi lúc gần thêm, nhưng từ ngọn núi đổ xuống vẫn yên nặng, chỉ có mặt tiền sơn, dưới thùng lũng vẫn thấp thoáng ẩn hiện hai cánh quân nhái quân. Dị thú đang kéo qua thùng lũng như sắp tấn công giữ, nhưng cả hai đám này cũng thưa dần, chừng luồn rừng vòng ra sau núi phụ lực bọn đánh tập hậu và tít ngọn cao chót vót cũng chẳng thấy bóng tầy sắc đồng ầm đầu nữa, thế núi từ khu chúng xuất hiện nhìn xuống khu đầu bị cắt thành một vực rộng, vách dựng đứng y hệt chỗ gáy cổ con hạc cúi uống nước. Địa thế này chưa dễ gì chúng nhảy xuống được trong nháy mắt để mổ lên chỗ cao quan sát xem sao, chú quản trấn dưới này. Vậy để ta đưa nhà ngươi lên coi trời. Võ Minh Thần lập tức sách dù theo tay gầm, vọt ra phía sau núi, mới hay phía này cũng bị cắt vòng cổ, dưới còn thủng rộng, nhưng Mình Hạc ăn ra lè đúng chỗ này, chỉ thấy một khoảng thung chót vót từ dưới lên, cũng chỉ độ 5-7 thước, tuy vậy chẳng thấy bóng giặc nào, sơn núi cũng vắng hoe, quân giặc lại vòng sang tới Mình Hạc đánh lên. Không khỏi ngạc nhiên, Võ Bảo với tay gầm lạ giữ sao nó không đánh thẳng lên chỗ ta trấn, lại lên chỗ cao mùa thêm gian hiểm làm gì? Tay gầm chợt vuốt râu, chỗ này thấp sườn, lại dựng ngượng có chỗ nào lên được? Ta đặt cối say rồi còn đâu nữa? nào, ta lên mình hạc thôi. vừa nói, lão vừa trả hiệu, dẫn võ đen đòi qua các kẽ đá, mảng gành, cầy chậm, leo bùn vụt lên trên. Tay gầm tuy người to lớn, lèo nhèn hết sức. Võ Tây từng chuyên luyện võ nghệ Á Đông khiến cho võ mình thần rất bất giác, lấy làm lạ, vì từ nhỏ chàng đã theo sư phụ đi nhiều xứ, chưa hề thấy một nhân vật võ lâm nào lại là người Tây Phương. À thì ra đây là một biển tướng Tây, chắc ông Tây này từng đăn lóc rừng già Á Châu, xem ngôn ngữ cử chỉ, nhiễm đầy vẻ dần châu Á, nếu vậy nam cấp cũng chẳng phải là ma quái chi cả. A, ta hiểu rồi, dị nhân làm khắp Tây Gầm, đồng ẩm bắc thiếu, tứ dị biên thủy, là thật, xem Tây Gầm đầy vẻ tự tin trận thế lắm, chắc bình mã phải đông, nấp đầu kín giữ thế. Bèn ngầm phát điện công, dơ bàn tay ra, quyết thử một đường quanh sườn đá. Đang vượt núi ngoảnh trông lại, Tây Gầm hỏi, nhà ngươi làm gì thế? À, phát điện sở động vật, tìm quân ta chăng? Bật tất, lên sẽ thấy thôi. Võ Minh Thành cùng tay gầm vượt ngọn núi trên nhìn xuống, quả đúng như lời Nam Cấp đã nói, chỉ thấy quân Tây sắc đông âm đang tranh nhau đứng trên núi, vừa vượt vừa nổ súng, sát lại gần nhau và đã lên đến lưng chừng sườn núi. Phải nhìn thật kỹ mới thấy bóng người bóng thú ẩn hiện sau cảnh đá và phía dưới thung lũng vẫn thấy bóng vọt lên lố nhố. Sườn đá bên này cũng thưa cây nên có thể quan sát bao quát cả một vùng. Không thấy tẩy sắc đồng ẩm đầu, võ minh thần đưa mắt nhìn quanh, bỗng thấy đá vụn cành đá từ sau một ngọn núi trong rặng sơn bắn ảo ảo lên không, quay tiếp như có cờ lốc giữ. Chàng trai quay bảo tẩy gầm, tẩy sắc đồng ẩm đang tự chiến tranh đường, phải đề phòng chúng có thể lao thẳng tới đây. Tầy gầm vụt bảo, nó mãi quẩn nhau sau mỏm đá kia, hà hà, để ta cho nó mấy phát. Minh Thần vừa xua tay làm hiệu ngăn đã thấy tay gầm nhả cạch viên đạn vào họng súng, y bắn nhanh, bất thần đến độ chàng trai phải nả lùng, thì ra vừa nói y đã vừa dùng mắt tòm định tọa độ chính xác hết mức, liền hai phát đạn vọt lên theo lối bắn vòng cầu, Rót tung luồn chỗ đá có đá vụn, cành đá bay lên, âm ầm, ầm đã đất cành đá bắn loáng sầm mục tiêu, võ Minh Thần đứng nhìn không chớp mắt, tưởng chừng đập địch thủ nát tiêu hồn tiểu xác, nào xe chỉ mới khắc sau bỗng nghe tiếng hét vang âm xong mỏm núi còn gần hơn chỗ vừa rồi. à, quỷ tây phương gề gớm thật, nó nấp làm cách nào trông thấy trên này mà bắn. đồng âm ta với mi hoãn chiến bắt chúng sòng sẽ đánh để ta sai thành đi còi chúng nấp đâu được, ta cũng thả gà ra xem sao. võ minh thần trột lòng bảo tây gầm. À, đồng âm có ma gà, tây sắc có ma trành, lợi hại gớm ghê, giờ vẫn còn dương khí, trành ma chưa làm gì được, nhưng nó có thể dò ra vị trí ta, báo cho chủ tới, ta làm cách nào ngăn nổi đây? Tay gầm vỗ mạnh vai chàng trai cười khả, rục tóc bất đạt, nhà ngươi chưa biết chính ta muốn chúng kéo lên gần trọm núi mới nổ. Hà hà, cối xay đã đặt sẵn, chỉ còn chờ đợi chúa đổ vào, là, là, là say thôi. Ô, lạ dữ chưa kìa? chó bắn súng, còi cho bắn súng như người. Tây gầm nhô hẳn mình khỏi chỗ nấp trỏ xuống tiền dưới, mắt mèo trợn ngược, Mã Minh thần dòm theo, quả nhiên thấy phía trận tuyến Tây sắc thỉnh thoảng lại thấy một bóng sơn cầu vượt lên tranh đường với quần đồng âm, khí thế có phần hùng tợn hơn. Còn quân Đông Âm đang vượt đi, vừa con mình lên vừa bắn chặn quân Tây Sắc, vì từ thung tả vòng đầu núi đánh tập hậu nên quân Đông Âm đoạt thượng phong, đường tiến gần đến đầu thác hơn. Còn quân Tây Sắc vì vòng mỏm núi nên lầm hạ phong, nhưng đàn quái thú này xem chừng vượt núi nhanh hơn đội bình dị, đã vượt lên triển cao hơn hai bộ và đang tiến trách lại, có còn ngăn chặn đường dị binh Nhưng vì núi này là loại núi đá lẫn đất như hầu hết núi trên thượng du, trừ những dạng núi đá vôi mạn dán khẩu đế viên nình bình, nên sườn khe đá có nhiều cây cỏ, chỗ rậm, chỗ thưa nên chỉ thoáng thấy bóng người, vật, mấy giây lại khuất vào cây đá mất. Tây gầm đầy vẻ hướng khởi nói với mình thần, này trai điện, nhà ngươi đã thấy chó bắn súng bao giờ chưa? Võ gật đầu, ngu mỗ mới thấy đêm qua cũng quẩn tẩy sắc tay gầm đưa cả họng tích pháo gãi sổn rột. Lạ dữ, khi vận bắn súng ta đã thấy, nhưng chưa thấy chó bắn súng bao giờ. Trước nghe chúng bảo, ta vẫn cho là chuyện hoang đường, giống chó tuy trí khôn không thua khỉ, buận, nhưng chân của nó ngón ngắn, cứng, trụng như chân của cọp, làm sao điều khiển súng ống cho được, ta ngờ người đội lốt đấy. Võ nói vẻ đầm chiều, nhưng tiên sinh không thấy chúng chỉ lớn nhỏ như thường thôi, trừ những con đầu đàn trưởng đội. Người đâu chui vào lốt chó được. Ngày, ngày tầy sát tình quân, nó còn ghê gấp trăm người ta. Muốn rõ cứ bắn gục, nhặt xác xem là biết ngay, trận này sẽ lượm được nhiều xác của chúng. Võ Minh Thần lắc đầu, chuyện đó không khi nào xảy ra, tiên sinh đừng đợi mất công. Giống sơn cẩu này có thói quen ăn thịt tất cả giống sinh vật nào gục chết. Con sơn cẩu nào bị đạn không dậy nổi, đồng loại lập tức xuống vào nốt chừng không còn một cái lông. Tiên sinh đã quên sao? Tây gầm lại gãi râu, thình lình nghe tiếng tru sợn ốc liền dưới tiếng súng đột dậy, nghe dữ dội, vẳng lên tiếng thét lề thề, võ minh thần đảo luồng nhãn, bỗng giật bắn cả mình, thấp thấy trên ngọn núi xế trước mặt, cách vài bà bộ, vọt bắn lên một hình đỏ chót như máu, rồi lại thấy một hình đen thui như than tàu, từ ngã khác bắn xẹt ra, cả hai bóng trao loằng hoằng như con ong vẽ, rồi bùng lao vút về một mỏm đá, cảnh xó mất dạng. Và rồi... Bùng một tiếng như nghe như sấm nguồn âm vang, cành đá đá vụn, hoa cỏ bắn lên tung tóe cả khu đó vụt sầm lại như có từng vũng máu đỏ, mực tàu bốc ngột. Tay gầm vừa ló đầu ra dòm, chiếu chiếu, đạn ráo muốn bỏng trọm núi, y ruột đầu ruôn vào, vỗ đốt miệng kích pháo, nói oang oang, ôi, lũ này vượt núi nhanh như khỉ vượn nó kéo tới kia rồi, phải mở cối say mới được dứt lời tay gầm rút luôn trong túi zét ra một chiếc kèn đồng đưa lên miệng thổi một tràng âm đồng vừa dứt thành linh nghe khắp bốn phương tám hướng tiếng kèn nổi lên gấp gấp đùng tiếng nổ lớn võ minh thần đưa mắt nhìn khắp bốn bề đã thấy cờ hiệu mọc lên như nấm dài rác mấy hàng ngang từ đầu núi đến cuối cách ngọn chừng vài mười bộ ô cơ quạt gì mà lắm thế này tiên sinh làm mẹo gì chăng Chàng trai vừa giất lời đã nghe tiếng súng nổ ràn tứ phía, loạt đầu là súng cối say, súng tay từ trên núi bắn xuống tuyến đồng ẩm tẩy sắc, lập tức các bọn người vật phía dưới vụt biến mất và đạn từ dưới vãi lên như mưa rào, rót cả vào mỏm đá chỗ võ minh thần tay gầm đang đứng. Tay gầm chợt lầm bầm, nó nấp sau điểm tựa roi, y gãi đầu sổn sột, đưa loa kèn lên miệng thổi tỏ tè, lập tức tiếng cánh quạt xè xè chốc đầu lẫn từng vệt nhỏ bắn tung đoàn đoán trên trên lẫn những xác người xác thú bắn tung quay lộn như những hình hàng mã từng chừng trái núi sắp nổ tung theo giữa cảnh đạn phá nhiều tiếng người vật kêu tru rợn óc võ minh thần đứng chiều ống nhòm ra quan sát hỏi tây gầm pháo từ các dặn núi quanh rót sang sao vài dàn kíp pháo phóng lựu thôi Chúng bắn luẩn phiền, bó Minh thần để ý tới đạn nổ thẳng từng hàng ngang từ đầu núi tới cuối núi, nếu như kẻ một đường nổ chẳng khác nào chôn mìn xong giật dày vậy. Bỗng nghe đùng đùng, lên một tràng đạn nổ từ phía cuối núi chạy đều tới đằng đầu, cứ cách khoảng 15 bộ một phát và đạn đồ chạy dần về phía hai người đứng, đùng Phát cách chỗ võ mình thành chừng 10 làm bộ chàng trai vội cùng tayy gầm nấp sau viên đá ngửa mặt giòm lên chỗ đứng tùy kín mấy mặt nhưng lại lộ thiên chàng trai vội nắm tay tẩy gầm mà giật giọng chúng rót tôiơ đầy chạy mau đi chớ ngại nó không nổ tối nữa đầu tùy thấy tẩy gầm điềm nhiên như thường chàng trai vẫn không thể yên nàong được chỉ trực vọt nào ngờ quả nhiên tới đó đừng dạn ngừng ngay lại đùng một phát nổ xế bên, cách xa hơn phát trước 15 bộ mà cứ thế tiếp tục nổ theo lỗ trần chữ về. Không khỏi ngạc nhiên, võ minh thần ghé mắt quan sát mấy phía, tay gầm đưa cả cỗ kích pháo lên cầm gãy râu sùm cười khả đắc ý. Thấy chưa, nhà ngươi ngạc nhiên. Ô, có gì đâu, chỗ này là tự giác, ta đã định trước khi lấy tọa độ rồi. Khả khả. Tụi lục lâm thảo khấu mà quái biển thủy, nó gọi ta là tay gầm, vì trong cơ binh ta gọi bọn pháo đều bắn giỏi như đánh pháo đỗ. Khắp biển thủy chỗ nào có mặt ta là phải có gầm. Hà hà, mỗi tiếng gầm là... Bất thần đang cười khoái trí, nói dở. Y bỗng giật mình, đập vào vai của võ minh thần kêu, nó kìa. Võ nhím vội theo tay của y trọ, vụt thấy bóng đỏ đen quái đản từ sau một mỏm đá cũng phọt trách về phía hai người đứng, luôn qua tầm đạn pháo nổ theo hình chữ V. Hai bóng này xẹt vụt vào sau một kình đá trầm cây mất dạng. Tay gầm lẹ như chớp, rót luôn một phát cầu vòng nổ trúng chỗ hai con quái vừa lăn vào, gọn như cả cái vào lỗ đáo. Đúng lúc nhanh và chính xác, đến Võ Minh Thần phải ồ khẽ nín thở, tưởng phen này Hai bóng quái nổ tan, nào dè tiếng nổ vừa dứt, vùng nghe cả tiếng tây sắc lẫn đồng âm vụt thét dữ. A, to gan bắn trộm, tiếng pháo của tây gầm. Nó nấp sau phiến đá mài hạ kia kìa, mình thần không khỏi kinh dị, chĩa luận súng phòng hờ, rục tây gầm tháo lui nhưng đã muộn. giữa tiếng nổ đi đùng từ hai phía, hai hình đen đỏ cùng vọt lại, loáng cái biến sau cảnh lá, nhũ gành và đã vượt qua khỏi tầm đạn pháo nó quát áo đỏ áo đen trắng không phải áo đó là vầng khí kết cực kỳ lợi hại không thể để chúng sắp lại quả không hổ danh tây gầm nghe võ nói y gật đầu tay phải cầm đạn thả vào miệng súng tay trái đưa kèn tây lên miệng thổi tỏ te tỏ te đông ầm vàng dậy núi cao lập tức đã nghe tiếng cánh quạt xè xẻo chốc đầu rồi thấy từng vùng đá đất cành lá bắn tung tạo thành một đường nổ dài đặc Và giữa vùng đạn nổ, thoáng có bóng đỏ đen sẹt vùn vụt, ẩn hiện chập chờn rồi mất dạng. Tây gầm dừng tay cùng với Minh Thần nhìn theo đường nổ chạy dần xa, tây gầm thở phì. dồn nó tháo ra xa rồi, giờ ta có thể xuống dưới, tụi chúng khó lỏng lên đầy nổi. Giữa tiếng đạn nổ đi đùng đi đẹp, Phó Minh Thần cùng tây gầm lao xuống chỗ đầu núi, nhìn lúc phải không mình, nằm rạt xuống tránh luồng đạn vãi đầu xuống đến nơi vẫn thấy hình tuyết nam khấp đang ngồi mải mê ghi chép địa địa, nhưng không hề biết đến cảnh đạn nổ như vỡ núi quanh mình. Quan kình chống súng đứng xem, vẻ khắc khoải hết sức. Võ Minh Thần vừa toan cất lời, bỗng lại nghe tiếng tay sắc hét đầu núi trên. Tay gầm mì pháo giỏi, nhưng chỉ ngăn nổi quân ra, không ngăn nổi ma vườn đầu. Quỷ Tây, bữa này Thánh quân đèm bình ít, bị pháo mi cản, nhưng cản sao nổi Thánh quân, có gan thì dừng quân nói chuyện với Thánh quân đây. Tây gầm lại khoát, đã biết pháo gầm sao chưa rút đi cho quân đỡ chết. Tiếng bá âm cười thét, a nếu còn sức thì đánh, Thánh quân tiếp chiến, tẩy sắc, hợp binh chứ. Được, quân đánh quân, tướng đấu tướng, này ta ra điều ước ta người hoãn sung cùng xuống tính xong bọn chúng sẽ hay tay gầm dòm lên thụt luôn hải phát nhưng chẳng thấy ai cả giận y thổi kèn ra lệnh cho đội pháo gầm nhất loạt bắn tứ tung đầu cánh hạt dưới triển núi súng lại nổ dữ không còn nghe hai hình quái tây sắc đồng ầm đầu hoang hôn đổ xuống núi đèo thùng lũng cảnh trận giữa lâm tuyền như mở sau lớp khói sương võ minh thần thấy trời sầm tối bảo ngay tỷ sắc tinh bá diện ma đều hợp âm trong đêm tối chúng càng lợi hại phải làm cách nào gấp mới được bỗng nằm gấp phát âm gần xong rồi nay quỷ tây dồn tụ quân nó về phía cuối núi là việc của người đó tẩy sắc đồng âm sắp tới đây nhà ngươi gầm mấy cũng không ngăn nổi đâu tây gầm cười khà ta hiểu chứ, nãy giờ ta chỉ làm việc phụ, còn việc chính ta cậy ngươi. nếu không ta đâu chịu lặn lỗi cầu ngươi như lưu bị cầu giả khát. dứt lời, dứt kèn thổi lạnh luôn. tiếng súng dội lên, xa dần về cuối núi, bỗng có tiếng bá âm trên ngọn núi cánh hạc hét xuống. nàm khấp, nhà ngươi nên lui, cho quả nhân bắt vòng xanh. nhà ngươi làm gì kín tiếng như thế? hành tuyết không đáp, cứ cắm cúi chép, miệng lẩm bẩm. Tụi này định hù cả mình, đứng núi này nói núi nọ, sắp xong rồi. Võ Minh Thần nhìn xuống thung lũng trước mặt, chẳng thấy có bóng quân đông âm nào, bỗng đại nghe tiếng bá âm hét như đóng búa vào tai. Tây gầm, dạ thần xuống rồi đấy, pháo đội nhà ngươi còn bảo vệ chủ tướng được không? Đêm nay thánh quân sẽ cho người tắm cường toan bạch cốt. Tây gầm quát oàng oàng. Bản chức đã có pháo lửa, cối xay đặt sẵn quanh đây muốn mất mạng thì cứ mò xuống. Tiếng bá âm cười thét, pháo lửa xoay sau nổi ma trành mà xó, cối xay bắn sau nổi hồn ma. bạch cốt, bạch cốt, tiếng nói tận trọm núi trên hất xuống, tay gầm chiếu tướng thụt luôn hai trai đạn tháo. Lúc đó, hoàng hôn đã bôi lọ núi rừng, súng vân độ đi đẹp đi đùng phía sau núi đổ xuống cuối thùng giữa tiếng súng nổ có tiếng cười quái gở của ma quân bá diện, bọn minh thần đang trấn gần con thác bất thần trong cảnh tranh tối tranh sáng từ đâu nhảy bọt xuống một hình thù quái gở lắc lư khật khัưỡng chần vần ngay trước mặt của họ. Hình tụ này bọt xuống nhanh kỳ dị, chỉ nghe tiếng xé gió đến vụt một cái. Đã thấy rõ sừng dựng ngay cách chừng mười lăm sải thay, trời nhá nhem tối, ai ngay vẫn nhìn thấy rõ, đó là một bộ xương trắng hiếu. Hai con mắt lân tinh xanh lẻ, nhấp nháy đáo điên, ống xương tay xương chân liều nghêu, xương sườn xương quai xanh của lục cục, còi phát gớm. Tay gồm hơi giật mình, chỉ luôn khẩu, bí kích, pháo định nhà đạng. Nhưng võ minh thần đứng bên đã giơ tay ngăn lại thị thảo. Khoan, chỉ là bộ xương khô chớ mắc lửa hắn. Lời vừa dứt đã thấy bộ xương khô nhảy tót mấy cái, rồi bất thần nghe vụt một tiếng, nó vụt nhảy biến đầu mất Nằm khắp bỗng bát giọng âm trầm. Đừng có bắn nữa tẩy gầm, điếc tài vô ích, đuổi chúng đang xa xa đủ rồi. Dành đạn lát bắn tiếp, giờ để ý tới tẩy sắc đồng âm, chúng sắp tới đấy. Tây gầm có vẻ trọng lời nam khắp hết sức, vừa nghe dứt y đưa luôn kèn lên miệng mà thổi. Tiếng kèn vang trong khoảng hôn, lập tức ba bể bốn bên kèn đồng đáp ứng vang rền, xuống im lập tức. Cả thung lũng vụt rơi vào yên lặng, thứ yên lặng rợn rợn như có bước chân của loại âm vật đang mỏ tới. Sự nhớ đến bài cầu, hắt cầu, chàng trai võ khẽ kêu lên mấy tiếng, hai con chó núi to lớn từ chỗ buộc ngựa kín chạy vụt tới, quẩn chân của võ kình kêu hí hí. Bỗng cả hai trồm lên phía sau võ, ai nấy giòm lại, vút từ đầu mình, hình thụ bộ xương khô nhảy xuống, cách hai mười sải nắp đư lều nghêu, đu đưa hai ống tay trắng hiếu, mắt lần tình giòm khoanh, hai con chó trực nhảy vọt ra vồ, võ vội ra hiệu cản lại, bộ xương lại nhậu vút đầu mất rào cảnh lá, nó lại thấy nó nhảy xuống. Lần này đứng đù lù ngả nghiêng trên một tảng cây thấp, rồi lại nhảy đi đâu mất. Võ lại thì thảo hắn đứng đâu, tà bộ xương rụt tà đó. Tề gầm nói nhỏ, cứ để nó xuất hiện cho nếm mùi cối say của ta. Bỗng nghe tiếng bác diện vọng tới, tề gầm người còn cậy vào cối say pháo gầm, hà hà, say được cảnh xó không. Người tưởng thánh quân không biết ngươi trôn cối xay quanh đầu hạc thác này sao? Này, bốn phía, bốn cái xay. Vừa nghe dứt tay gầm giật này mình kêu khẽ. Ồ, con ma trăm mặt này nói như mà xó, sao? sao nó lại biết bốn khẩu ta trôn kỹ như vậy? Thầy trò võ cũng ngạc nhiên, ngó quanh, thử phát điện dây một vòng, cũng không thấy âm ba nhân điện dội lại. Chàng trai bèn đảo móc tay xuống kẹt đá mới phát sắc bốn khối nhân điện chìm, thì ra quanh đây có bốn ổ súng cối say, nhưng tất cả đều trôn sâu dưới hốc, rề sờ trên mặt đá không thấy. Chàng trai bất giác rúng động tầm thần mà nghĩ. Hắn nói không hòa, xung ống lính tráng địch sang nổi gió trành, và ma quỷ tinh tiệm trành gió. Thuộc loại âm, chúng vượt khỏi cả định luật vật lý trăm cõi hữu hình. Xung ống vô công bất quá chỉ xô giặt nó đi chốc lát, sao mà diệt nổi tây sắc và đông âm đã lợi hại, nay nếu nó khiến cảnh gió lên vật, tây gầm tất là nguy. bèn ghé sát tay cặp chó núi rà hiệu, bạch khắc cầu vọt đi luôn, êm như trù, đảo quanh đầu hạc, cả hai thầy trò đều các khoải, quét tia luồng nhãn tuyến khắp bốn bề, chỉ thấy bóng lá đen lay động, mỗi lúc một đen thêm, quan kình thì thầm, trăng hạ tuần chưa đến, bóng núi đổ tối om đến nơi, chắc chắn nó lạng vàng đầy thùng lũng võ liếc nhìn về phía nam khấp thấy trời đã sập tối hình tuyết vẫn sòi sòi chép chép lở mở trong cảnh tranh tối tranh sáng có hai bàn tay tám ngón đỏ như gạch nung cầm chiếc vòng dờ lên cái vòng điểm huyết coi cũng trực lên lạ mặt còn hình thù y trắng xóa như hình tượng bằng vòi tọa đang cơn khắc khoải đợi chờ phút hiểm nghèo bỗng nghe nam khấp thở phì một hơi dài phát âm trầm nhưng đầy hứng khởi vạn cảm vạn cảm xong rồi xong rồi Ôi, càng khôn, càng khôn hữu cản khôn, càng khôn biến hóa, đời như kiếp phủ du, bóng ngựa qua cửa sổ. Ôi, đời ta không phủ du, từ nay ta còn hy vọng, hy vọng còn hơn vô vọng. Ôi, đến lúc ta trả ơn rồi đây. Ai nấy đều quay lại, trong bóng mờ thấy bàn tay của y vẫy vẫy, cả ba vọt luôn tới, nằm cấp cầm vòng trao trả cho võ minh thần mà bảo, «Này, người bạn trẻ, cấp này xin hoàn lại kỳ vật trương liêng cho người bạn». Cảm ơn, cảm ơn. Võ Minh Thần thấy y cúi đầu xuống vẻ cung kính hết sức, chàng trai vội đưa tay đỡ lấy cây vòng và cũng cúi đầu xuống tỏ dấu cung kính đáp lễ lại, dịu dàng: "Có gì đầu tiên sinh phải nặng lời, rất tiếc mỗ đây chẳng có hoa tay để chep giúp tiền sinh, nay đã xong vậy mỗ xin cất đi ngày cho chắc." Vừa nói, võ vừa nhét vòng điểm huyết vào trong mình, còn thấy nóng ran cả da thịt, chợt nghe nam cấp vùng bảo: "An này, khấp lấy làm lạ." Sao Tây Sắc Đông Âm không hỏi mượn người bạn mà chép đại, gây chiến dữ rồi, người bạn có tiếc gì đâu? Võ mình thẳng bột miệng, Tây Sắc còn sụp mỗ hạ sát kế chi việc đoạt vòng, và có mượn mỗ cũng không đưa vì chính nó là kẹp đại cửu giết mẹ, còn Đông Âm bốn gặp đã thị oài hách bách. Nhưng sao người bạn lại cho ta mượn? chẳng trai hơi lúng túng, mũ đầy đầu có thể đề tâm đến càn khôn, mũ chỉ giữ kỳ vật, có lẽ cũng vì tiếng kèn của tiên sinh. mũ nghĩ một kẻ bất luận thuộc chủng loại nào đã mang lòng sồng lòng sầu dường thế, biết cầu kiếp phù sinh, tất chẳng thể là hạng tham tàn đề tiện. thường kẻ đã đề tiện đều là kẻ không biết đến kiếp phù sinh, coi tài vật của ở muôn đời với y, nam cấp bỗng cười thét, bất luận chủng loại nào, hà hà thế người bạn cho cấp là giống quái gì đây. Võ Đẳng thắc mắc chưa dám quyết y vật gì trong vòng bàn tay bằng khí thì chẳng định cất tiếng hỏi bỗng nằm cấp bảo, "A, nó sắp lên đây rồi, giờ mặc cấp đền tình tri ngộ, tay gầm mau cùng người bạn rút khỏi chỗ này, bằng chậm trễ xe nguy như bẩn." Hai đứa nó hợp sức đồng công, sắp mài mà trảnh mà xó tới rồi đấy. Khắp rào chiến, chế ngự, hai đứa vẫn dẫn bầy trành xó không phải dễ đầu. Rút mau, khắp cả nó cho. đoàn thì thao dặn như thế, như thế. võ Minh Thần rất muốn thoát khỏi vùng ma quái, nhưng vốn tính trung hậu, bèn lo ngại hỏi. Nếu rút cả đi, còn một mình tiên sinh đây, thì sao được? Tụi chúng cực kỳ lợi hại. Mình tây sắc trận bát quái mề hồn tu tinh của chúa gia hết sức gề gớm còn chưa vây khốn được nó. Huống chi lại thêm đông âm. Nàm khắp xua tay, chớ có ngại, khắp đã nhận lời giúp tay gầm trừ tay sắc, tất đã có mẹo riêng tùy cơ ứng biến. À, người bạn biết nhận ra hướng đi chứ? Minh thần gặt đầu, nàm khắp vắt tay, tay gầm y lời tra hiệu cho bốn ổ súng cối say rút xuống sầu núi. Mấy ổ súng này vừa triệt xong thì trời tối sập. Võ Minh thần quản kinh, tay gầm vừa rời khỏi khu giữa đầu hạt. Đà chưa tới mép gành, bỗng từ trong con thác nhảy vụt cho bộ xương khô. Bộ xương khô khật cưỡng trôi trên mặt đá, lồi lõm của lục cục. Nó đảo tứ phía như tìm kiếm ai, rồi đi thẳng về phía nam cấp ngồi. Được mười bộ, nó dừng lại, lắc lư đảo như đồng hồ, rồi đại khật cưỡng quay mặt đi về phía con thác xế bên tả. Phải tinh mắt lắm mới nhận ra một lãnh phong đẩy tới đẩy đuôi vì lúc đó trên núi cao gió thổi trì rào, lá cây xào sạc lẫn lộn cả. Thầy cho võ Minh Thần bất giác giật mình mà nghĩ. Mới mấy tháng trước, lãnh phong phát ào ào đẩy xương khô giờ thu nhỏ hẳn kinh lực này chẳng hiểu có phải luồng ma phong hay là... Bỗng sườn nhảy trồm trồm, nhảy loạn tứ tung, nhảy tới sát chỗ bọn Minh Thần đứng, tay đùng đưa quất vào cành lá. Bọn Minh Thần cứ mặc Bỗng năm cấp khấp hét chìm, bà ẩm bá diện, muốn đến thì cứ đến, còn sai nó mỏ mẫm gì nào? Sao nhà người không làm sầm sờ có tiện không? Này, hai đứa, ta đợi đây, sao chưa lên? Tưởng ta tin hai đứa đang đứng trên ngọn núi kia ừ. Này, ta tặng kèn quý, nghe vào ắt là tăng tuổi thọ, nghe chơi nhá chỉ vút một tiếng, bộ xương ngay vào con thác mất dạng. tiếng kèn nam cấp nổi lên giữa chốn hoàng sơn tối đen bóng núi, rừng rú âm u. tiếng kèn đưa đám nghe thê thảm đến nổi cả da gà. tượng chừng ma quỷ nằm dưới lòng đất cũng động niệm sinh sinh hóa hóa, cái hình phủ du mà đội mồ chui lên khóc theo. thầy trò võ đã từng được nghe tiếng kèn này nhưng bàn nãy còn hoàng hôn, nghe còn đượm cả nỗi sầu man mác, giờ chẳng còn man mác gì nữa, mà nghe thê lương muốn chết rã người, đúng là kèn đưa ma đưa luồn thính giả xuống bộ. Qua mấy cung thảm sầu, cung sau không chỉ là âm thảm nữa, mà làn mỗi tiếng ồ ồ ồ e lại còn là một nhát búa bổ vào màng tai, thần sắc hồn thính giả, nhưng kèn chỉ trọ về ba mặt chưa mặt hậu xế bên sức chùa bùa đóng rùi xiên cũng nhẹ đi nhưng cả bọn Minh thần quản kinh Tây. Tây gầm cũng vừa nghe qua đã buồn rũ cả người đồng niềm tử biệt sinh ly cả mấy người cùng mấy con vật vùng xả nước mắt mai thạch quản kinh lật đật kéo áo Minh thần tây gầm dục khẽ. rút mau cậu hai kèn ma gọi chúng sắp tới rồi, Võ Minh Thần Tây Gầm vội cùng y lau nước mắt, dắt ngựa chó rút vội xuống kiển núi thoải thoải, nhưng vừa xuống mép cành đã nghe tiếng chúa sải làng hét vàng. Tiếng kẻn trì khốn kiếp như kẻn đưa ma, ôi, nàm khóc, Mi là giống gỗ đá sao mà lại thổi cung kẹn kinh tẩm như thế, Mi không còn khúc nào dễ nghe hơn ư, khúc gì đó. Tiếng nàm khóc nói như khóc trống, lầm khóc đó, ôi, cuộc thế phù du đời người ngắn ngồi, đời chó lại còn ngắn hơn nói khắp muôn loài muôn vật loài nào mà chẳng lâm cảnh phải nghe kèn đưa đám ma đồng tây kìm cổ bao giờ trả thế lâm khóc lâm khóc lâm tai lâm nạn lâm bệnh lâm tử lâm ni lâm gì trả vậy tiếng kèn lại giống lên lại nghe tiếng hét chúa mà vương hòa theo tiếp liền có tiếng đàn tỳ nổi lên bồng trầm ai oán thổi thánh quần góp ban nhạc bá âm rồi lập tức như có cả một ban đại hòa tấu góp vào đủ tứ loại nhạc cụ tay gầm vội than, ôi gảy đàn hòa nhạc, ai ngờ hai đứa lại thảo cả nghề cầm. chợt bên tai có tiếng truyền âm, nó mắc mẹo của ta rồi xuống núi mau, bọn võ không dám chậm, lập tức đưa nhau xuống núi như rồng. bên tai vẫn nghe tiếng hỏa tấu thê lương, bỗng im lặng, rồi tiếng kèn lạnh nổi lên thê thảm còn hơn khúc trước. khi bọn minh thần xuống lưng chừng núi, nghe tiếng tì sắc vội hét cung cảnh khốn đốn chi nghe thảm khốc thế. Hu hu, đó là khúc mi mi thời Thương Mạt đó. Lão Thánh Quân nghe bài đó đã thất truyền từ ngàn vạn năm, mi sao biết nổi? Bá âm từ Thái Sư Quyên tới đời Thương Mạt trụ vương có cách bao nhiêu thế kỷ, sao Thái Sư Quyên học được đàn của Thái Sư Diễn, người cũng là kẻ hiểu âm sao chẳng biết kẻ hiếu âm hữu duyên có thể học được đàn người đã thác rồi? Bài này do trụ vương cùng với viên quan coi nhà Kiều là sư quyên làm ra, vào thời Tấn Bình Công làm bá chủ, vệ đinh công đi phó hội với vua Tấn, đi đến sông Bọc Thủy, nhưng trời tối phải ngủ lại bên sông, nửa đêm bỗng gió thổi hắt hiu, từ dưới sông bóng vẳng đưa lên tiếng đàn trầm bổng nghe lạ và hay. Vua vệ bèn gọi thái sư quyên dậy, quyên nghe xong bảo nếu được nghe lần nữa thì có thể họa lại được. Vua bèn truyền ở lại bầu thủy đêm nữa, quả nhiên lại nghe tiếng đàn dưới sông vẳng đưa đền. Thái sư quyên lấy đàn ra họa được. Khi tới gặp Tấn Bình Công, vua vệ đem chuyện lạ kể cho vua Tấn nghe. Vua Tấn vốn thích nhạc, có đem theo một cây đàn hay nhất đương thời. Vua Tấn bảo quyên gậy, cung đàn như gió. Vua Tấn nghe thích lắm, nhưng sư khoáng vội cua tay mà bảo. Thôi thôi, chớ gãy khúc đàn vong quốc đó. Hai vua hỏi, sư khoáng đã đáp. Đó là khúc mi mi, trụ vương cùng sư quyên đặt ra khúc này, sau mất nước với nhà châu, trụ vương thiêu trên lẩu trích tinh, còn sư quyên ôm đàn chạy đến bộc thủy, nhảy xuống nước mà chết. Từ đó, hệ ai hiếu âm đi qua thường nghe thấy tiếng đàn dưới sông bộc thủy bằng lên khúc mi mi. Tiếng kẻn nức nở kêu than, làm bọn minh thần tê tái cả tâm hồn. Bỗng lại nghe tiếng đàn tỳ bà, tiếng nhạc hòa tấu cùng cất lên trầm bồng cả cánh rừng, lá cây muốn rũ cả xuống. Giới các im lặng rồi lại nghe thấy tiếng đàn nam khấp nổi lên, lần này lại còn hay và thảm hơn cả khúc mì mì, tưởng như dòng nước chảy triển miên cuốn trăm vạn nỗi sầu của dương gian. Đến nỗi bọn võ minh thần đang thả ngựa xuống núi gập gành, nghe tiếng kèn lại tưởng mình đang trôi trên dòng băng răng mùa nước lũ tiếng kèn tha thiết bỗng cuộn cuộn ào ào cảm giác hệt như đang cưỡi thuyền độc mộc đổ thác bà thác ông miền lục yên châu kèn im võ minh thần đang bàng hoàng trong cảnh giác bồng bềnh bỗng hơi giật mình lấy làm lạ chợt nghe tiếng ma quân bá âm kêu chói tai đủ giọng đúng hệt đám hát tuồng ôi chào nằm khấp ngươi thổi điệu kèn chi quái gở dữ nghe như động người ta xuống thác bà thác ông cúp chi hay giữ thế rõ quả nhân chương kẽ bao giờ có tiếng nằm cấp cười khà thành thủy chính khúc thanh thủy của sư khoáng đã dạo cho tấn bình công vệ đình cổng hè đó trong hơi gió rừng đêm lại nghe tiếng tây sắc hét vàng âm mà nam loạn ngôn mi tưởng chúa sải lang ma vương không thông ông nhạc sao mà vương học cả trăm nhạc cụ lao cả ngàn cung kim cổ đông tây tài chưa từng được nghe khúc đó lần nào cúc thanh thủy đã thất truyền từ đời nhà trâu sao bị biết được võ minh thần quay bảo với tây gầm tiên sinh nghĩ sao nam cấp sao lại biết cả cung thất truyền như thế quan kinh lên tiếng Mả dục đi thổi cậu hai ba người vừa biếu đá đổ truyền lại nghe tiếng nam cấp quát lớn ta đã học được khúc mi mi sao không học nổi khúc thanh thủy nguyên sau khi xua tay bảo thái sư quyên đừng dạo khúc mi mi và kể rõ lai lịch khúc đàn phong quốc này Từ Khoáng bèn ôm đàn dạo khúc thanh thủy cho Hải Vũ Tấn về nghe. Từ Khoáng vốn là tài đàn hay, thạo âm luật nhất nước Tấn, nhất cả thiên hạ đương thời, trước Từ Khoáng học nhạc đã hay lắm, nhưng vẫn cho là dở, tự bảo đàn chưa hay là vì tâm còn rộng, tâm còn rộn là vì đôi mắt hãy còn nhìn thấy ngoại vật, bèn lấy cải cứu xong mù đôi mắt, từ đó nghề đàn không ai bằng, đến độ siêu thần nhập hóa, nghe đàn hiểu được cát hung tịnh suy. Tấn Bình Công phong làm quan, coi về nhạc, thường dẫn đi theo, sau khi gảy khúc thanh thủy, hai vua vỗ tay khen nức nở, cho là tuyệt diệu hay nhất đời. Điều này sư khoáng không truyền, sau khi Bình Công mất, sư khoáng đem theo xuống suối vàng, nhưng cũng như sư quyên ôm cúc mi mi nhảy xuống sông Bọc. Hồn thiêng, sư khoáng vẫn lang thang trong cõi u minh, không chịu siêu sinh, những đêm trăng mở sao nhạt, giá lạnh sương xa, hồn hiếu âm thường lẩn tới những miền thác lớn, tưởng cung thanh thủy hậu thế, kẻ nào hiếu âm thường nghe thấy. Ta đầy chù dù thiên hạ, một đêm đến bờ sông Hoàng Hà, được nghe tiếng sư khoáng mà học được cùng sửa đó. À, dạo lần nữa cho ta cùng họa coi. Tiếng kèn nổi lên, tiếp luôn tiếng đàn tỳ, rồi tiếng bá âm nổi dậy. Cung âm trầm bổng như có hàng trăm nhà công đại hợp tấu, trừng sâu như biến thành cả trăm dòng đại giang, tác đũ ào ào rồi đàn chợt im. Bọn võ minh thần trổ đồ triền, có cách mặt đất hơn chục bộ, bỗng lại nghe tiếng ma quân mà vườn cùng hét. Hà hà, có lẽ không còn cung nào hay bằng cung thanh thủy này nữa, điểm nhiên tiếng làm cấp vàng lên. Cúc thanh thủy này tuy hay, nhưng cũng chưa hay bằng cúc thành đốc. Có tiếng ba ẩm quát, mà nàm tuyết, nhà ngươi nói sao, thành đốc còn hơn hay hơn thanh thủy sao, người biết chăng? Lạnh lùng, nam cấp trầm lời, biết chứ, ta đã gặp hồn sư khoáng hiện trên sông Hoàng Hà, cùng khách tri âm như tử kỳ gặp ba nha tất sư khoáng phải truyền thành đốc chứ? Tiếng tẩy sắc cười thép, đại ngôn, đại ngôn, ta tưởng mi đặt ra gán cho sư khoáng, nếu thế thì quá hay, thử dạo xem nào lạnh như băng, nằm cấp đành giọng, khúc này chỉ bực vua chúa có đức mới nghe được thôi, bọn ngươi bạc đức lại chẳng phải bậc vương giả chớ có nhắc tới. Mà quần bá ẩm hét giận, Nàm khấp, sao dám dùng đời khi quân với ta? Ta đây là bậc thánh quân, ngự trị một cõi giang sơn, có đủ văn võ quần thần, tàn vàng tán tía, còn tay sắc, cũng là hạc ma vương chúa sải lăng, có thừa cung điện, đủ lục viện tam cung, quần già đẩy tớ, uy danh trùm biển thủy. Không vua cũng chúa, chẳng chúa cũng vua, sao không nghe được? Thành đốc là khúc gì? Mau thổi nghe coi. Tiếng nàm khấp rõ ràng. Mọi người chỉ là vương giả giả chúa, đức bảng như vôi, nghe thanh đốc đã mang họa như trời. Ta khuyên chớ dại, tấn bình công xưa bá chủ trừ hầu, vì xây cung tư kỳ để dân gian khổ nhọc. Sư khoáng cho là đức bảng, không chịu gậy, vua tấn không chịu, sư khoáng thở dài mà bảo. Chúa công nghe khúc này em mang bạ vào thân, vua tấn lại bảo. Ta này già rồi, được nghe điệu đàn hay, giàu có chết cũng cam. Sư khoáng chỉ buồn mà bảo. Khúc thành đốc này sư hoàng đế hội chư thần nơi núi Thái Sơn mà đặt ra, về sau vô đức bạc tài hèn, không điều kiện nổi chư hầu mà người và thần xa cách, nay gầy khúc này, các thần hiện xuống tôi e mà họa. Nói xong đành miễn cưỡng ôm đàn mà gảy cung thanh đốc vừa nổi tự nhiên mây đen kéo tới trời đất xa sầm rông tố nổi dậy ào ào cát bay đá chạy cây nghiêng cành gãy chấp lẻ sấm động ầm ầm rồi mưa đổ xuống như trút nước ngập cả mấy thước dài người người kinh sợ tấn bình công hoảng hồn vội truyền bãi tiệc cùng vua vệ xuống đài về sợ quá mà bệnh ít ngày rồi thác tiếng tây sắc lại hỏi nam cấp ta có đọc sách cổ thấy ghi sư khoáng còn dạo khúc thanh thương bị thảm, sư khoáng không truyền cho hay sao? À, thanh thương bị ai, đó là ta đã hợp cùng hai cung cấp đạo nước mì mì, nhưng người không nghe biết ư. Tây sắc nhiều lời, để y thổi thanh đốc mau, thùa xưa cúc dậy có thần hiện xuống, này, giờ khúc đó thổi, liệu có ma quỷ thần thánh nào xuống chăng? Ôi, ngươi làm quả nhân cảm hứng quá lắm rồi, thổi đi! Lạnh khô, nằm cấp lại thét, ma quỷ kéo về đây sau cúc thành thủy, không phải đợi thành đốc, thành đốc, thành đốc, vua hoàng đế hội chư thần, đặt ra cho dạo chư thần nghe, bọn người toàn đồ ma quỷ tính chuyện nghe cùng thần, có phèn mất mạc, nghe ta nói chứ, mau đi đi, đi trò khuất, chứ nghe thành đốc, thành đốc nổi lên sẽ có chớp lẻ xâm động lở long, chư thần hiện về gầm rống nổi giận lôi đình, đập tiêu ma quỷ, bọn người biết điều thì đi mau. Võ Minh Tần vốn tay nhanh trí, nghe giọng nằm cấp quát bọn tầy sắc, chàng giật mình, chợt hiểu ý dục bọn chàng, vì không chờ thanh đốc đi mạo trò khuất, ma quỷ đã kéo về đây. chàng đật đật kéo áo tay gầm mà dục, tay gầm lia lia bảo ta hiểu, cả ba dắt ngựa rút ngành xuống núi, và nghe tiếng ma quân thét dục nằm cấp vùng quát, a bọn ma quỷ đòi nghe cung thần đây, ta thổi thanh đốc bọn mì cá đứng trò vững, coi chừng tiên đôi chớ trách ta không báo trước lời vừa dứt thì bọn Minh Thần cũng vượt đầu hết triển núi, dắt ngựa dắt chó nhảy vèo xuống thùng lũng, bốn bề quạnh vắng lạnh lùng. Có một toán đính dắt cành cây chạy vù lại đón Tây Gầm, cả bọn đứng sau bụi mây dòm ra phía cánh rừng đầu núi, thấy cảnh lá đen lay động vật vờ nhẹ nhẹ. Bỗng võ Minh Thần để ý thấy luồng lá cây hoa cỏ nhất loạt rạp về phía trước như có kỳ phong đang thổi, luồng lá rạp cứ thế chạy chích vót lên ngang núi, chỗ cổ họng cứ đứng chạy tới đâu, phía sau lá lại giật ngày ngắn như cũ, phản phất như có những luồng hắc khí vút qua, ẩm phòng lạnh lẽo lạ thường. chàng cai thì thào, hồn ma bóng quỷ nương cây cao bóng tối giạt cả lại chân núi đằng kia rồi. tay gầm khẽ bảo, sửa soạn lên đường mau, nam cấp thổi kèn dụ ma, thầy trò ngươi chỉ còn lò tính lũ quần canh. Rất nhanh, tất cả kiểm soát lại dây nịt ngựa súng ống, khoác hành tràng kiên giáp, thình đình tiếng kèn trên núi cất lên, âm thành uy mãnh lạ kỳ, nghe ào ào như có phong bà bão táp kéo về, suốt từ chân núi đổ lên, cây cối bỗng ngả nghiêng lanh động, bụi cát bay loạn, không khí như bị đè ép nặng nề, bọn võ minh thần đứng ngoài vòng áp lực, còn cảm thấy khí lạnh thấu xương, quản kình trợn mắt thì thảo. Tiếng kẹn mà quỷ, Kenji nghe như gió tuyết lạnh thấu xương, khúc thành đốc đời xưa lại có thể giữ dặn đến thế ư. Không phải vậy đâu, khúc này nằm khắp phải vận hết hàn băng cương khí áp đảo tụi nó. Nào, ra thung, sắp đến hồi sấm nổ rồi đó. Mau, tay gầm cầm khẩu kích pháo cùng toán lính, dắt lá cây dục thầy trò võ ra ngựa, chó nhẹ nhàng, nhẹ gót, lời chân lúi, tiến vọt ra phía tây trừng thung lũng không một bóng người, vật vờ tàn lá đen lay động, được chừng hơn 50 bộ. Bỗng trên núi có tiếng kèn dồn dập giống lên như muốn vỡ màng tai. Giữa khi cát đá bầy loạn, tay gầm dừng lại, chỉ luồn kích pháo lên đầu núi thả cạch một tiếng, trái nổ đùng, lập tức cả khu sơn lâm kích pháo từng mấy mặt nhất loạt, khai hỏa, trót đến chỗ nằm cấp, chặn đánh cắt ngang thung lũng, ầm ầm như trời lòng đất lở. Tay gầm vỗ mạnh vài võ. Thượng độ bình an, lên đường được rồi, thầy trò võ Minh Thần chợt hiểu tây gầm theo kế nam khắp, kê đạn làm rào cản hậu, cả hai lật đật nhảy vọt lên ngựa, súng nổ đi đùng, lửa đuốc lập lè, đất cát đá lớn, đá nhỏ bắn tung rào rào, cành cây gãy răng rắc, vẳng trong tiếng nổ vẫn nghe tiếng kèn thổi trống lên như vũ bão. Rất lạ là lẫn vào tiếng kèn lại có cả tiếng đàn tỳ, tiếng bá âm đại hợp, tấu xoắn lấy nhau cùng một cung điệu cực kỳ ủy mãnh. Thầy trò võ minh thần ngoái cổ dòm lên đầu núi, bóng núi cây in vào nền trời mở tối, rõ từng khoảng đen đậm vật vờ nghiêng ngả như có phòng bà báo táp lớn trên đó. Chưa một mấy giây, hai người nhận ra các tàn cây ngả dạp về phía thung lũng hữu mặt trước, ngã nhất đoạt theo một đường vạch chết rồi lại bật ngã trở lại. Đường nét cao thấp nhấp nhô vật vờ, thoáng cái tại biến hình chỉ nhắc qua nét kỳ hà, chợt biến đổi, cũng biết ngay cảnh đá cỏ hoa mỏm đá bị đạn pháo chấn gãy đổ. Chàng trai bất giác lấy làm lạ, nghĩ thầm, đạn đầu dữ dội ngang đầu núi, tây sắc đông âm vẫn lần quất quanh đó hòa nhạc đấu công, bất chấp súng nổ, lạ thật, quá nhân quái vật cả hai xem ra đều là hạng hiếu âm, biết lắm món tài hoa, không lẽ lại mê nhạc đến độ không biết súng nổ ầm ầm đang thắc mắc bỗng đại nghe tiếng tỳ im có tiếng tẩy sắc hét nhọn hoắt. A mà nam dám dùng nhạc lừa ta thổi kèn gọi lính tây gầm bắn súng. Hà hà, ta đã nói trước khúc thanh đốc là khúc ông hoàng đế hội chư thần đời đui thái hằng mới đặt ra làm lễ nhạc hội thần. Tấn bình công là bá chủ chư hầu nghe còn thấy thần hiện về hồ phòng hoán vũ này các ngươi toàn đồ dở dở ma dở dở quái dở người dở ngậm còn cố đòi nghe cốt nhạc thần ấy, ôi đời, nay thần chưa kịp hiện thì bạch quỷ gầm thay, tà ma hội họp có gì lạ đâu? tiếng Nam cấp vừa dứt giữa tiếng súng nổ có tiếng ma quân hét, trai điển đâu? tiếng Nam cấp, hắn ngồi đánh cờ với tướng tây gầm sau đường ta, bọn ngươi đừng hỏng đụng tới. Võ Minh Thần vừa quay mặt, dục quản kình lướt đi ra phía tả thung, bỗng nghe đạn nổ ập gần, rồi đường đạn ẩm ẩm kê đi ngang núi ra thung, tả ngay hướng hai người sắp thoát đi. Đang trần trần quá đến nỗi, bọn Minh Thần phải lùi ngựa lại, quay nhìn tay gầm lực lưỡng, lúc đó tay gầm cũng đã cùng tốt thuộc hạ, ngụy trang đầy cảnh đá, thoát đến lừng ngựa, từng khắc nào rồi. Y dựng cây pháo lên yên, cái trâu sồn sột, đảo nhìn tứ phía, khi đạn nổ ngay phía trước, tay gầm lại vỗ đồm đốt vào vai của võ hồ trầm. Mạnh giỏi, người anh em, tụi nó quét đường kia, đi mau cho yên ổn. Quả nhiên tiếng đạn trần hoa cải xa dần chút, võ minh thần chợt hiểu, lòng bồi hồi cảm động, dợm tay cương khẽ nói, còn dị vị tiên sinh, tẩy sắc đồng âm, lợi hại khó lường. Chớ dài dòng, chuyện đó nam cấp đủ tải đối phó, đi mau, coi chừng bị lộ cái này xin kính chúc tiên sinh, gửi lời tạ ơn nam khấp đường đời mong có phen gặp lại. Lời vừa dứt, tay gầm đã vô bồm bốp bàn tay hộ pháp vào mông con ngựa, con vật trồm lên, hai thầy trò võ minh thần dạp mình, lao tốc ra phía súng đỏ âm y, bạch cầu, hắc cầu chạy sát trước ngựa. Ngựa chạy êm ru, thoát cái đã phì nòn trầm thước, thấy súng vẫn bắn sát trước, cả hai phải hăm nước ngựa, đợi tầm đạn xa ra chút mới dục ngựa phóng đi. Nhưng lúc này không thể chạy thẳng được, vì có nhiều cành cây gãy đổ, đạn cày đổi lõm, ngựa phải chạy quanh co, may hai con ngựa bốn nổi ngựa chiến rất bạo súng, nên cứ cao đầu trồm véo, không vấp ngã. Lại được chừng một trăm bộ nữa, trận gặp một con suối chảy ngang trước mặt rừng cây tối. Nhờ ánh sao mờ, võ minh thần định thần quét luồng nhãn tuyến khắp tả hữu, chợt kẽ bảo quản kinh. Mày giữ, quả nhân lũ só trành đã bị kèn đám ma nằm cấp dụ cả tới đầu núi Hạ rồi, chỉ còn ngại sơn cầu hoặc quân lính đồng âm, vậy chú lùi lại đi sát phía sau để tôi quét mấy đường phòng vệ. Hiểu ý, quản kình, hoành ngang trung kiên, lùi lại, võ minh thần vọt lên, đạn vẫn nổ xế phía trước, ngựa vọt qua suối, chẳng tay quấn cương trồm yên, nằm rạp xuống, đánh vụt hai tay ra, quét nhầu phía trước, sao con đường cánh cung rộng. Trong đêm, tiếng điệu đao xé gió đi véo véo, xỉa vào các tàn cây rũ, bở bụi, chém sát vào mặt cỏ, khí thế mạnh hết sức. Đường cỡ năm chục bộ, chật võ thu đao tay xòe ra, sờ trong đường cầu vòng từ dưới đất lên, khoảng hơn hai thước, cành lá gãy rung rào rào, ánh xào có lúc chỉ còn trắng mờ giữa nền lá tối. Mắt võ đã luyện thôi miên, khi vận điện công có thể trông thấy đại khối vật thể cách vài chục thước không cần sợ Đang phì nhanh theo đường tài quét, không chạm vật gì có sức nóng, võ cứ tiếp tục cho ngựa phóng đều, nhưng bỗng chàng giật nảy mình, sự thấy một vệt thân cây dựng thẳng vút về bên tay hữu, cao ngất nghèo và chỉ to bằng ngón chân cái. Rừng này toàn cây lớn, làm gì có cây nhỏ xen vào mà lại cao đến thế? À, hai vệt không phải một. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhành như chớp, chàng trai phát luôn một nhát chất, cả hai đường thẳng đất đĩa từ trên cao tít ngọn cây đổ vụt xuống, một khối đen sì sao dập cảnh rũ, khối này tuy đổ bất ngờ vẫn độ tài dính luôn vào đầu cảnh rũ, dập dành như khỉ đậu cảnh tre. Trong đêm mờ, võ kịp nhận ra đó là một bóng người, đúng lúc ngựa vì xốc tới, bóng người này chĩa súng xuống bắn, nhưng võ đã tiện đà giao lia vớt ngay một nhát ngược từ dưới lên, đứt lìa cánh tay, cái đầu rơi ngay xuống đất và cái đầu ấy đổ sụp suýt trúng đầu của quản kình. Ngay khi đó con bạch cầu chạy về trước, bỗng chồm lên cắn quẩn của võ. chẳng trai trông ngay thấy một đường tối mờ chạy ngay trước mặt xa hút. cả hai thầy trò kịp thời quất ngựa nhảy vọt qua. quản kình thoáng thấy một loáng bay tới, hụp vội đầu. phật Có tiếng giáo cắm vào thân cây bền đường, kình rút luôn lưỡi dao lá lan dắt vành khăn, thả vút về phía giáo phóng ra, có tiếng rú cắt ngang, một bóng người nấp sau một thân cây lớn đổ gục xuống. Hai thầy trò vọt ngựa đi, tiếng pháo cũng vừa tắt phía trước, ngựa vừa ra tới một con thông khác, rất thừa cây, bốn bể quạnh quẽ điều hiu, dưới ánh sao mờ, sơn lâm mở rộng, núi đổi nhấp nhô trùng điệp khắc đậm vào nền trời hai người quay nhìn lại phía sau, bỗng thấy đạn lửa bay vun vút, vẳng nghe tiếng sói chu vang lừng gai trận, đạn pháo vẫn chắn đều ngang núi. cảm mừng quản kình bảo trụ ta phải rút khỏi vùng này cho mau. tay gầm nam cấp đường vây đánh chúng. võ minh thần không khỏi lo cho hai nhân vật lạ kỳ, cảnh tây sắc phá trận mê hồn trong tác động thất phi a gia, nhưng lại nghĩ tay gầm nam cấp đều là tay khét tiếng trong tứ gì. Tất độ tải đối địch với tẩy sắc đồng âm, nên chàng trai tặc lưỡi dục ngựa cùng quản kình vì như gió cuốn Nhờ sức ngựa bay, đôi chó tinh khôn, cả hai cứ theo đường mòn, đi không bị ngãn lối. Đường mòn chạy đến phương Bắc, hai người đi được hơn một giờ, ngựa chạy tới một miền sơn dân khá trủ mật, bèn kiếm lối tạt sang nẻo Tây Bắc, đi miết cho đến lúc trăng lên mới cho ngựa nghỉ chốc lát Mãi lúc đó mới yên trí thoát khỏi vùng săn đuổi của chúa Sải Làng. Hai thầy trò ngồi nghỉ, nhắc tới Tây Gầm, Nam Cấp cả hai còn chưa hết đạ lùng, tuy chưa rõ Nam Cấp là nhân vật chi, nhưng cả hai không khỏi cảm động về tính nết kỳ dị, buồn thê lương của hình tuyết trắng, đặc biệt là tính sòng phẳng thủ tín của hai nhân vật kỳ dị này, quan kinh thở phì lác đầu, cả thiên hạ chém giết nhau cốt đoạt vòng. Thú thật, lúc cậu hai đưa vòng cho cục tuyết quái gở đó, tôi cứ tưởng thế nào y cũng cướp tróc tay, tôi giận cậu hai hết sức, thật không ngờ tình thế lại đảo ngược hẳn vì cử chỉ quá thật thà ngờ nghịch của cậu, thì ra trên đời này không phải thật thà là ngu dại cả, trả trách các cụ vẫn dạy thật thà là cha quỷ quái, nhưng tại sao vừa gặp cậu hai dễ tìm như thế, có thấy mặt y là gì đâu mà bảo xem tướng. Võ Minh Thần bần khuẩn, thực ra tôi cũng chẳng rõ tại sao lại có thể xử lý như thế. Có lẽ vì tiếng kèn thê thảm và khẩu khí của nam khấp, tôi là kẻ bạc phận, buồn đau cuộc thế nên xin lòng kính trọng tin ngay. Vì lẽ dẫu chưa rõ giống chi mà ôm lòng buồn ghê cướm cho thân phận người ta, buồn cho giống nòi gặp tội tang thương, thì tất tinh, tất linh hồn phải thanh cao, dẫu cần mấy cũng không thể làm điều ô trọng xấu xa. Nhưng có lẽ chỉ là phúc trí tâm linh họa lai thần âm nên là tự nhiên tôi tin y lạ thường nhờ thế mới thoát nạn.